thưa các bạn lea lên paris chưa được bao lâu thì rafelman gọi điện thoại hỏi thăm lea lấy làm thắc mắc là tại sao hắn lại biết cô có mặt ở paris chẳng phải đợi lâu rafelman đã tới gặp cô hôm sau lea phải ra khỏi nhà từ sớm để tránh phải nghe điện thoại của rafelman bất ngờ lea gặp lại françois tavernier hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện sức hút của lea khiến cho françois tavernier không thể cưỡng lại được Một lần nữa hai người lại bên nhau trong một khách sạn. Những giây phút François Tavagne ở bên Léa luôn đem lại cho anh cảm giác được thăng hoa, và Léa cũng vậy. Không biết mối quan hệ giữa hai người sẽ đi đến đâu? Sau đây giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Regine Forger qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Trọng Định. xuyên qua phòng và mời nàng ngồi vào một chiếc bàn trải khăn trắng gần cửa nhà bếp một tiếng phụ khác giống bà ta bước tới gần và hỏi với giọng vùng auvergne nặng trịch trong lúc chờ đợi cô có muốn uống chút gì không trước vẻ mặt băn khoăn của léa bà ta nói thêm vẻ kiêu hãnh chúng tôi có hầu hết các thứ rượu khai vị vậy cho tôi xin một ly bordeaux cô chọn đúng đấy thứ ấy tuyệt lắm nhìn quanh tất cả các bàn đều có khách ngồi họ có vẻ thật thà nói năng nhỏ nhẹ cử chỉ khiêm tốn quần áo giản dị nhưng thuộc loại vải tốt hai chị em bà raymond nói với họ với vẻ thân mật mà các chủ tiệm thường dành cho khách quen tạo thành một không khí gia đình làm người ta yên tâm rượu của cô đây cảm ơn Lea uống chậm rãi, lo lắng một cách mơ hồ, không dám tự hỏi vì sao Raphael tới muộn. Mỗi khi cửa nhà bếp mở ra, là nghe như văng vẳng có điệu hát. Một cậu con bà chùa hiện đang luyện hát ở nhà hát ca kịch đấy. Raphael man lên tiếng, trong khi Lea không nhìn thấy hắn bước vào. Một chàng trai dễ thương lắm. Vì sao ông tới muộn? Nhưng ông bị thương hay sao? quả thật, một ít máu chảy trên vành xương lông mày và bên mép Rafael. Không sao cả, một chút lôi thôi với một tên vô lại thôi mà. Hắn vừa đáp vừa lau mặt với chiếc mồi pha vấy máu. Bà chủ tiệm nhìn thấy. "Ồ, ông Man. Bà im đi cho tôi van bà đấy. Bà làm cho người ta chú ý tới chúng tôi đấy." Tuy vậy, người đàn bà tốt bụng vẫn quay trở lại với một bát nước ấm và chiếc khăn mặt. Khỏi cân Trước ánh mắt nài nỉ của bà chủ nhà Hắn đành thấm ướt khăn mặt Và dấp dấp lên mặt Lea nhìn hắn Làm vẻ hơi khó chịu Một người đàn bà khác Nếu không phải vẫn là người lần trước Đến hỏi khách dùng gì Hôm nay có thịt hầm bắp cải Kiểu ô vẹt nhơ Nhồi lợn, thịt bê hầm nấm Và CV si thọ Lea cô dùng gì Món thịt hầm bắp cải còn ông ông man cũng thế bà vẫn có món cô nhờ chứ dĩ nhiên bà cho tôi xin một chai cất trong hầm ấy vâng thưa ông tôi biết sở thích của các vị khách bắt đầu một đĩa thịt có được không ông rất tốt trong lúc chờ đợi cho tôi xin một vang trắng có ngay thưa ông họ không nói với nhau một lời cho đoi cho toi xin mot vang trang co ngay thua ong hao khong noi voi nhau mot loi cho toi khi người ta mang vang tới cuối cùng ông có thể cho tôi biết vì sao ông bảo tôi tới đây không rafael không đáp chậm rãi uống rượu sắc mặt hắn trắng nhợt nét mặt căng thẳng hắn nhìn nàng như thể bây giờ mới nhận ra sự có mặt của nàng leah tôi là một đứa khốn nạn dơ bẩn cái đó thì tôi biết không cô không biết sự thật đâu cho xin một chai vang khác hắn bảo bà chủ quán đi ngang qua Vì sao ông muốn gặp tôi? Bọn Restabo sắp bắt Sarah Mustang. Leah im lặng một khoảnh khắc. Không hiểu ra sao, rồi dần dần, nỗi kinh hoàng hiện lên gương mặt, miệng nàng đắng nghét. Ông đã làm gì? Không phải ông chứ? Ông nói cho tôi biết là không phải ông chứ? Mân mi ly diệu. Rafael trông như một ông già tội nghiệp có lỗi bị bắt quả tang không biết xoay sở ra sao. Không phải lỗi tại tôi, tôi không thể làm thế nào khác được. Dần dà, sự ghê tởm của Lê A thay thế cho nỗi kinh hoàng. Ông không thể làm thế nào khác được, ông hãy nói rõ cho. Có hơi dài và rắc rối, đại đề tôi bị Jesterbo bắt vì tội buôn vàng. Họ bảo sẽ bỏ qua cho tôi nếu tôi nhận lời cộng tác với họ bằng cách cung cấp một vài tin tức nhỏ về giới báo chí và xuất bản. Nếu không thì sao? Nếu không, họ sẽ giao tôi cho cảnh sát Pháp vì một vài tội còn con khác, hoặc cho tôi vào một trại tập trung cùng với đồng bào tôi. Và thế là ông chọn việc cho Sarah vào trong đó. Không hẳn như thế. Lúc đầu tôi kể với họ một đôi điều người ta nói với nhau trong hành lang tòa soạn tạp chí mới và trong các tiệm cà phê giới trí thức hay qua lại. Đáp lại, họ làm ngơ việc làm ăn cỏ con của tôi. Cô biết đây lúc này, người ta có thể vớ được nhiều tiền nếu mà lóng lĩnh và đều cáng phải không? Cô đừng vội đánh giá như vậy. Ông làm việc cho chúng đã lâu chưa? Hơn một năm chút ít, nhưng mà không liên tục. Từ khi chiếm đóng khu chín, họ ra yêu sách nhiều hơn. Các đêm một tháng, họ gọi tôi đến và bảo tôi phải tìm cho ra những người đưa người Do Thái sang Tây Ban Nha. Là người Do Thái, họ bảo tôi ông dễ dàng thâm nhập vào một trong những mạng lưới ấy. Ông hãy tìm cho ra họ và chúng tôi sẽ quên đi ông là ai. Thật là rõ ràng. Cô bảo tôi phải làm thế nào Thì bỏ trốn Bỏ trốn mà trốn đi đâu Cô không biết họ đấy thôi Một giống người tàn nhẫn Và lạ kỳ sinh ra để thống trị thiên hạ Còn người Do Thái Như Moses từng nói Là một trùng tộc đồi bại và dối trá Mà than ôi Ông là hiện thân tuyệt vời đó Chắc hẳn đấy là cách chủng thành của tôi Đối với trùng tộc chủng toc minh Ông hãy quay trở lại việc Sarah đi. Ông đã làm những gì? Tôi nghĩ là ông không biết địa chỉ của chị ấy. Đúng thế. Nhưng trong lúc đi điều tra, tôi đã gặp mạng lưới có Sarah trong đó và tìm đến nhà. Tôi thú thật với chị ấy vì sao tôi đến. Chị không tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả là một người đàn bà phi thường. Dẫu sao tôi cũng hơi kinh ngạc khi chị ấy hôn tôi và bảo Chú bé Raphael, chú vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi quyết định sẽ báo cho Gestapo việc khám phá của tôi 48 tiếng sau. Rồi thế nào nữa? Tất cả yên ồn và chị ấy có đủ thì giờ ẩn nấu chứ? Ồ không, tất cả đều không ồn từ đó. Bọn Đức nghi hoặc cho theo dõi tôi. Chúng chờ tôi ở dưới nhà. À... Tôi phải hết sức tỉnh táo mới không bắt chân lên cổ mà chạy. Bọn Đức bảo ông thế nào? Họ hỏi tôi tên người tôi vừa gặp trong ngôi nhà đó. Và ông đã nói ra à? Tôi bị bất ngờ. Khốn kiếp. Cô cứ dì và tôi đi. Dễ quá thôi. Ở địa vị tôi, cô sẽ làm thế nào? Thế chúng lên bắt Sara rồi à? Không. Vì tôi bảo họ trong hai ngày nữa, chị ấy sẽ trao cho tôi danh sách những người định sang Tây Ban Nha. Và chúng tin lời ông à? Lúc bấy giờ, tôi có cảm giác như vậy. Họ bảo tôi lên xe và đưa về đại lộ Flangtrin. Tôi hoàn toàn yên tâm khi thấy ngồi sau bàn giấy là một người bạn cũ, anh Rudy Dometero. Từ đầu chiến tranh chúng tôi đã cùng nhau thành công một vài vụ làm ăn. Anh ta là một người rất quan trọng. thì anh ta nói gì với ông? Nói là các thủ trưởng anh ấy mong chờ ở tôi một bằng chứng về lòng trung thành đối với họ. Và họ trông cậy vào tôi để nắm được tất cả tên tuổi những người trong mạng lưới trong vòng 48 tiếng. Và ông đã bảo được cho Sara. Không, từ hôm qua. Tôi bị theo dõi thường xuyên. Tôi tìm cách bò rơi chúng mà không được. Chúng đã đánh tôi chảy máu mồm ở ga tàu điện Sèvres, Babylon đó. Chính vì thế mà tôi đã gọi điện cho cô và yêu cầu cô tới đây. Cô cần đi báo tin cho chị ấy. Nhưng mà bằng cách nào? Đường La Tua xa lắm. Không phải đến La Tua không phải đến La Tua đâu, mà là đường Jenico, số nhà 31. Tôi không hiểu gì hết. Hôm qua, chị ấy bảo tôi chị sắp rời đường La Tua vì nó đã trở nên nguy hiểm đối với các đồng chí của chị và sẽ đến một chỗ khác. Một chị bạn di cư sang Mỹ để chìa khóa nhà lại cho chị ấy. Chị ấy đã đến ẩn náu ở đấy một tháng nay từ khi có cảm giác bị theo dõi trong khi đi về đường La Tua mà. Chị ấy kể tất cả những chuyện ấy với ông à có một điều tôi thật khó hiểu, ai cam đoan với tôi là ông không nói địa chỉ ấy ra với bọn Đức. quả là tôi có thể làm như vậy. tôi cũng không tự giải thích nổi vì sao tôi đã không làm. tôi rất yêu mến Sara, hay nói đúng hơn, rất yêu kỷ niệm về những buổi chúng tôi cùng nhau uống rượu ở tiệm nhảy Montparnasse. cô hãy nhớ câu nói của Giuzano. Không làm gì có bạn, chỉ có những giờ phút tình bạn thôi, không có gì đúng hơn giữa tôi và Sarah. Món thịt hầm bắp cải đây. Bà chủ tiệm Ray mong nói và đặt một đĩa thức ăn khói bốc nghi ngút lên bàn. Ông và cô sẽ cho tôi biết nó có ngon lành không nhé. Hai người chờ cho bà ta đi xuống bếp để tiếp tục câu chuyện. Cô ngồi yên. Hai đứa trong bọn theo dõi tôi vừa bước vào đấy chúng chưa nhìn thấy tôi cô sẽ đứng dậy và đi xuống bếp ở cuối sân bếp có một cái cửa mở ra sân cô sẽ đi qua sân phía dưới một vòm cuốn có một cái sân thứ hai và bên phải là một cái cửa cũ kỹ sau đó là một hành lang và một ô cửa khác mở ra đường đô ve cô sẽ đi về hướng tay phải theo hướng bờ sông và ngay sau đó rẽ trái đấy là đường gendo Cô phải nhìn xem có gì khả nghi không nhé. Và bước đi bình thường. Nếu thấy không có ai, thì cô đến số nhà 31, lên gác tư và bấm chuông ba lần. Sarah sẽ ra mở cửa cho cô. Cô bảo chị ấy đi tức khắc. Chúc cô may mắn. Ánh mắt Lea không giấu giếm ý nghĩ của nàng. Tôi có thể tin cậy ông được không? Raphelman vẫn không cúi mặt. Về tự nhiên, nàng đứng dậy khoác áo lông lên vai và đi lại gần quầy thu tiền, nơi hai gã đàn ông mặc áo mưa đang đứng quay lưng lại. Nàng hạ thấp sọng hỏi bà chủ. giong hoi làm ơn chị cho tôi toilet. Lea không chờ câu trả lời và đi về phía nhà bếp. Đi qua trước mặt đầu bếp và anh chàng ca sĩ đập sự, nàng đặt một ngón tay lên môi và bước ra sân trong tiệm ăn nhỏ trên đường phố dauphine vẫn im lặng hai gã đàn ông không nhúc nhích raphen man ngồi ăn món thịt hầm đường phố nove tối như bưng những con chuột to sụ chạy qua trước mặt lea Nàng suýt hét lên Gió lạnh bút thổi dọc bờ sông Không một tiếng đậm nhỏ Tất cả hoang vắng Cố đi nhẹ Hai tay nắm chặt lại trong túi áo măng tô Ta nhanh ngóng và lòng nơm nớp Nàng bước về phía đường genoa bỗng từ cổng mối xuất hiện một cỗ xe Đèn pha tắt ngấm Chạy hết tốc độ vào đường Dauphin Phanh xe rít kèn kẹt Quên hết lời khuyên của rafael Lêa bắt đầu bỏ chạy, cỗ xe chạy theo phía sau. Xe quàng qua phố Gendogo vượt qua cô gái đang bỏ trốn và dừng bánh cách đấy mấy mét. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống càn đường nàng. Lêa kêu lên, một bàn tay ập xuống vai nàng. Cô đừng sợ tôi đây, cô lên xe đi. Không chút phản ứng nào, nàng đề François Tavernier lôi lên xe. Xe chạy tới bờ sông đi qua phố Sông Sen Và dừng bánh trước một ngôi nhà trưng bày tranh ảnh ở góc đường Cô chạy đi đâu vậy? Nghe tiếng xe ô tô tôi sợ quá Thế cô làm gì với Man? Anh ấy biết địa chỉ Sara Bọn restabo đang săn đuổi Tôi sẽ đi báo cho chị ấy Thế vì sao anh ta không tự làm lấy? Anh ấy bị hai gã đàn ông theo dõi trong tiệm ăn Tôi ra đi bằng cửa sau đấy. Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn trong việc này. Và cả cô nữa nếu không, cô đã không để lại cho tôi mấy chữ này. Có thể thế, nhưng chúng ta phải tìm cách báo cho chị Sarah. Thế chị ấy ở đâu? 31, phố Genoho. Màn cho cô địa chỉ ấy phải không? Phải. Vậy không có cách nào khác. Cô ở lại đây. Nếu thấy ai đến gần thì cô nổ máy. Nếu sau hai mươi phút không thấy tôi trở về thì cô đừng chờ nữa. Không, tôi đi với anh. Không thể như thế. Anh im đi, chúng ta để mất thì giờ đấy. François kéo nàng vào người, nàng thì thầm. Em sợ. Rồi nàng thoát ra khỏi cánh tay anh và đi về phía đường Madarine. Không, không đi đường ấy. Chúng ta theo đường Sông Sen và đường Jacalo. Từ đấy có thể nhìn thẳng về phố Génoraux. Françoise rút từ túi áo ra một khẩu súng sáu và lên nòng. Lea cảm thấy có phần yên tâm. Hai người bước nhanh trong đêm đông hoang vắng. Trong bầu không khí không có tiếng động và ánh sáng, phẳng phất một chút hư ảo. Tựa như sự im ắng trước khi nổ ra sông bão. Họ dừng lại khi bước tới gần cầu mới. Trước mặt họ, đường phố và ngã tư vắng ngát Họ bước thêm mấy bước. Mọi việc xảy ra trước nhoáng. Từ hai phía đường Madaranh và đường Gendogo, bỗng xuất hiện một rồi hai ba cỗ xe. François đẩy Léa vào một góc tường. Tiếng cửa xe mở ra, đắm vào. Mấy gã đàn ông thường phục. Súng cầm tay, đạp cửa xuống nhà ba mươi mốt. Những đứa khác đứng ngoài đường, súng liên thanh cắp nách. Một tiếng thét. Những tiếng gọi ý ới, một bóng phụ nữ in lên lòng đường, trượt chân đứng dậy lấy đà. Những tiếng hét, bóng người phụ nữ tiến lại gần, một phát súng nổ, cái bóng quay tròn và từ từ ngã xuống. François vất vả mới giữ được lea Mấy gã đàn ông chạy lên phía trước, cái bóng chồm dậy, bóng đêm che khuất máu trên nền đường. Một cái báng súng nện xuống. Rồi lại một cái thứ hai, một bàn tay nhỏ nhắn trắng mút sơ lên vô vọng. Cái bắn súng lạnh nện xuống một lần nữa, bàn tay kia thẳm xuống. Mấy gã đàn ông nhấc lên một thân hình đầy thương tích, một đứa túng vai đứa nhấc chân. Mái tóc đen dài vương một ít máu và bụi đường. Chúng ném người đàn bà vào phía sau một chiếc cam nhâm nhỏ. Một điếu thuốc lá lóe sáng, tiếng cửa xe lại vang lên tiếng nổ máy rồi im lặng không một ai nhúc nhích không một ai biết chúng ám hại một người đàn bà lia ngủ dậy và mặc ra ngoài áo ngủ một chiếc pull lại thêm tấm áo choàng cũ kỹ nhưng ấm áp bằng len fenerer của ông bố để lại và đi tất len hình nàng in trong tấm gương tủ áo Ăn mặc như thế này, chắc hẳn nàng khó có thể đoạt giải thi trang phục, nhưng ít ra cũng đỡ lạnh. Đánh răng và chài tóc xong, nàng bắt đầu ăn sáng. Nàng cắn miếng bánh mì đen và cứng như đá. Những hình ảnh trong giấc mơ lại trở lại trong đầu. Tiếp đến là hình ảnh khủng khiếp của cái đêm Sarah Moustanh bị bắt. François Tavenier không khó khăn gì lắm trong việc hỏi được tin tức về Sara qua chính bản thân Hemmut Knochen. Trong lúc chờ thẩm vấn, chị bị dẫn tới đường Rosen. Các vết thương của chị được băng bó và hình như không đến nỗi nghiêm trọng. Chị bị nhốt riêng không ai có thể gặp. Knochen cam đoan với Francois là chị được đối xử tử tế. Chắc hẳn anh ta không có vẻ tin nên viên sĩ quan Đức nói thêm từ khi Dannecker ra đi những cuộc thẩm vấn đối với bọn khủng bố do thái được tiến hành ít thô bạo hơn số phận sarah mosan phụ thuộc vào viên sĩ quan trẻ tuổi này người chỉ trong vòng mấy tháng đã xây dựng được một tổ chức mà ngay cả quân đội đức cũng phải khiếp hãi ông khỏi lo tôi đích thân trông coi vụ này François rất lo lắng nhưng không nài nỉ vì sợ gnocèn chú ý vì sao anh ta lại coi trọng cái vụ này như thế sarah bị giữ ở đường jaucelles đã 10 ngày lia đang choáng váng vì việc sarah bị bắt giữ nên không có phản ứng gì khi francois bảo nàng làm mẹ đỡ đầu con trai chị nàng sẽ có bộ tịch lố bịch xa sao trong nhà thờ saint thomas canh Khi bế trên tay đứa bé mình đỡ đầu bên cạnh một sĩ quan đức, nàng nói cho Francois biết ý định muốn cước từ, nhưng anh ta bảo nàng không nên. Sau cái đêm bi thảm nọ, cái đêm họ sống cạnh nhau trong căn buồng lạnh lẽo trên đường phố đại học, hầu như họ gặp nhau hàng ngày. Francois tỏ ra hết sức dịu dàng, kiên nhẫn và âu yếm, làm cho Lê hầu như quên đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Ngày lại ngày, nàng tự bảo, mình phải nói với anh ấy một số việc. Nhưng ngày lại ngày, nàng chỉ dẫn anh ta vào phòng mình và rút vào cánh tay người yêu. Không cần nàng nói ra, anh ta cũng hiểu nàng không muốn làm tình mà chỉ muốn áp sát vào người tình. Nàng có thể ngồi hàng giờ như vậy, ấp ủ lấy hơi ấm và mùi da thịt của người yêu, yên tâm lắng nghe tiếng tim đập đều đặn và những lời an ủi thầm thì của anh ta rốt cuộc nàng không còn sợ hãi nữa và cảm thấy thoải mái nên không muốn phá tan chút hạnh phúc mong manh này bằng những câu hỏi mà chắc hẳn người yêu không đáp sau hôm xảy ra tấn bi kịch nàng tỏ ra hết sức kinh tởm đối với raphael man trong trường hợp cụ thể này thì em đã nhầm đấy hắn không dính dáng gì hết tới việc bắt giữ sarah đâu Lea không chịu tin. Từ sau bữa ăn tối ở đường Dauphine, nàng không có tin tức gì về anh ta cả. François Tavernier đến phố đại học vào lúc 6 giờ và thấy cả nhà đang uống sâm banh quanh chiếc nôi trẻ em. Anh ta buộc phải chạm cốc để chúc mừng chú bé sơ sinh nhưng không nhận lời sự bữa tiệc tổ chức để ăn mừng cuối năm và sự ra đời của đứa trẻ. Stavagnier và Hanker không biết nhau Françoise làm công việc giới thiệu Hai người bắt tay nhau Sau một lời vô thường vô phạt Françoise kéo Lea vào phòng Cô có thể cho tôi mượn chìa khóa nhà và căn phòng trước mặt không? Để làm gì? Có thể đêm nay tôi phải trở về một cách vội vã Vì sao anh không trở về nhà? Tối nay tôi có việc trong khu phố này Tôi cần một chỗ ẩn nấu gần đây Anh không muốn nói với tôi là để làm gì à? Không. Bực thật đấy, với anh tôi không thể biết gì hết. Anh làm tôi nghĩ tới những điều xấu xa nhất về anh. Ai bảo tôi là không phải anh đã túi xác Sarah Mustang? Thật là bất ngờ tới mức Francois đứng xứng như pho tượng rồi mặt đánh lại tái xanh tái nhuật vì phẫn nộ. Le lùi lại. Nhưng không kịp tránh một cái tát như trời sáng. Cái tát mạnh khiến nàng loạn trọng và đầu đập vào thành sườn. Một chút máu dì ra ở mũi. Françoise nhảy vụt tới. Nắm tay nàng chặt tới mức nàng phải kêu lên. Lê à, cô chớ bao giờ nói những điều như thế nhá. Cúi xuống trên người cô gái, Françoise có vẻ sữ sàn tới mức nàng sơ cánh tay lên choạng va đau đap vao thanh giường mot chut mau di ra o mui François nhay vut toi nam tay nang chat toi muc nang phai keu len le co cho bao gio noi nhung đieu nhu the nha cui xuong tren nguoi co gai François co ve giữ san toi vệ cái cử chỉ trẻ thơ ấy làm anh ta bớt giận. tôi làm tất cả những gì tôi có thể làm được để cứu sarah thoát khỏi bàn tay Gestapo, thậm chí tôi tìm cách giúp chị ấy có thể bỏ trốn. lea thốt lên, bao giờ? tiffany nhìn nàng vẻ hoài nghi. cô kỳ cục thật đấy. Cô bảo là cô không một chút tin cậy tôi Thế mà cô lại tin khi tôi nói sẽ giúp Sarah trốn thoát Bởi tôi nghĩ anh có thể làm được việc đó Chắc hẳn quan hệ hữu hào giữa anh với kẻ chiếm đóng giúp được anh Trong công việc này tôi không hề có ý định nói với họ Mà tôi muốn cầu viện tới những người trong mạng lưới Thế anh biết họ hay sao? Tôi biết vài ba người Và lại... Chúng tôi sẽ hội họp với nhau tại đây. Cô hãy báo trước cho hai bà cô để họ ở trong phòng và đừng hỏi hàn gì hết. Nhưng vì sao lại tại đây? Trong ngôi nhà này có vị hôn thê và đứa con của một sĩ quan Đức Quốc xã và trên tầng hai lại có tình nhân của tướng Von Riefen. Các nhà chức trách trong quân đội chiếm đóng sẽ cho những người ở trong ngôi nhà này là những người thân Đức bởi thế nó ít bị nhòm ngó hơn. Tôi hiểu, tôi có thể thu xếp với hai bà cô tôi, nhưng còn Francaje. Đừng để cho chị ấy nghi ngờ gì hết. Đây là vấn đề tính mạnh của tất cả chúng ta. Cô vẫn quyết tâm giúp đỡ Sarah chứ? Hơn bao giờ hết. Rất tốt. Nhiệm vụ của cô là ngay từ ngày mai, cô đi tìm ba, bốn người và truyền cho họ một thông điệp. Đấy Sara chu hon bao việc cô sẽ phải làm và phải nói. Trong suốt một tiếng, Franchise vẽ cho Lê A học thuộc các bức thông điệp, tên các chiến sĩ, các địa danh và mật hiệu. Cô chớ quên gì hết. Tối mai cô tới đây để báo cáo. Cô có xe đạp không? Ở đây thì không. Tôi sẽ cố lấy cắp cho cô một chiếc. Đó là món quà cuối năm của tôi. Cô có muốn chọn màu xe không? Màu gì cũng được. Xe của tôi thì màu xanh. Vậy màu xanh nhé. Đấy là thứ màu rất tốt để tống khứ vận túi Trên chiếc xe đạp màu xanh, cô sẽ là sứ già của hy vọng đấy. Anh nói với tôi điều đó thật kỳ cục. Chính bác Adrien của tôi cũng nói với tôi hoàn toàn đúng như vậy. Cô thấy không? Bác cô và tôi, chúng tôi có khối điểm giống nhau đấy. François ôm Lea và kéo nàng lên giường Bây giờ em phải đến đây để anh tha thứ cho cái tội. Cho anh là đứa phản bội. Bỏ tôi ra. Tôi có cảm giác đã chết từ cái đêm hôm nọ rồi. François không nghe theo lời nàng. Đôi môi và những ngón tay anh ta tìm cách đụng vào nàng. Lea không vùng vẫy. Nhưng khi hôn nàng, môi anh ta gặp phải những giọt nước mắt. Không. Trước khi chưa cứu thoát được Sarah thì không đâu. François đứng dậy sửa sang lại quần áo. Em cho anh xin chìa khóa chứ. Anh giữ gìn, đừng làm náo động lên đấy. Nàng bào trong khi trao chìa khóa. Anh ta ôm hôn nàng hết sức âu yếm. Lea quay trở lại buổi họp mặt gia đình buồn bã vì François ra đi. Ngày hôm sau, Lea thấy ở trong tiền sành một chiếc xe đạp màu xanh rất đẹp và những cái xà cột xà ra tuyệt vời. Hai bà cô tỏ vẻ kinh ngạc sao không nghe thấy tiếng chuông người giao hàng. Lea bảo là quà của ông gia Noel với cả những hộp sô-cô-la và sữa. Tuyết đã tan, trời nắng nhưng lạnh. Lea bảo hai bà cô nàng muốn khai trương chiếc xe và sẽ không về ăn trưa vì muốn tranh thủ thời tiết. Nàng mặc quần và hai áo pun thật ấm, đi giày lông quấn khăn len lên đầu và khoác thêm chiếc áo lông thú Francois tặng cuối cùng xò đôi găng tay dày lót lâm thò hai bà cô và chị gái chúc nàng một buổi tạo chơi may mắn các bạn thân mến